Chương 21, biệt viện nhà họ Vương được xây bên dưới núi Phúc Chu, bên cầu Đông Môn, diện tích không lớn nhưng rất đặc biệt, Vương Kính Chi vào tới nhà mới biết trong nhà có khách, Hoàng Đình, Dương Cứ, Viên Phái Lăng đang ngồi trong viện, thấy hắn và tạ thù, vệ ngật chi cùng đi vào liền vội vàng đứng dậy hành lễ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc tạ thù cười nói, hôm nay thật là trùng hợp, sao mọi người lại đều ở đây thế này? Hoàng Đình vốn tưởng gần đây tâm tình tạ thù không vui, giờ lại thấy sắc mặt nàng khá hơn, cũng vui vẻ nói, là đệ rảnh rỗi đâm chán, nên hẹn Hoáng An và Tử Ngọc cùng đi ngắm cảnh, đi dạo tới nơi này lại muốn nghỉ chân một lát nên mới tới quấy quả vương thứ sử. Hoáng An là dương cứ, Tử Ngọc là viên phái lăng, Hoàng Đình và hai người kia gần như là như hình với bóng, ba người này đều mới gia nhập quan trường không lâu, thời gian nhàn hạ cũng tương đối nhiều, vương kính chi cười xòa. người tới là khách đâu cần phải khách khí các vị công tử một chút ta sai người dân trà lên ngay hoàng đình cười nói đâu cần ngài phải dặn dò muội muội nhà ngài đã chuẩn bị chu đáo rồi tạ thù giờ mới hiểu ra lý do vương kính chi nhiệt tình mời bọn họ mỉm cười liếc mắt nhìn vệ ngật chi đầy ẩn ý hóa ra ở đây cũng có người ở nhà vệ ngật chi liếc mắt quét qua nàng vẫn mỉm cười như cũ để kệ cho nàng chế nhạo Vương Kính Chi thấy mũi muội không có mặt ở đây liền sai người tìm nàng tới, Vương Lạc Tú nghe nói vệ Ngật Chi tới liền hiểu ý của ca ca mình, nhanh chóng đi ra, mặc một bộ váy màu xanh nhạt viền đỏ quanh thân, eo thon thanh mảnh, càng tôn thêm dung mạo đoan trang xinh đẹp của nàng, nàng cùng Vương Kính Chi đi vào ngồi cạnh vệ Ngật Chi, không nói lời nào chỉ lắng nghe mọi người nói chuyện, tạ thù ngồi chết đối diện với nàng. Phát hiện hôm nay nàng trang điểm đậm hơn so với bình thường nhưng vẫn không che giấu được sắc mặt tái nhợt, lúc đầu còn nghi ngờ nàng bị bệnh nhưng bỗng nhiên chú ý tới một tay nàng đặt ở bụng dưới, mới đoán được chuyện gì xảy ra. Vương Kính Chi thỉnh thoảng nói vài câu nhắc về chủ đề thân thích với vệ ngật chi để Vương Lạc Tú có chuyện để tiếp, nhưng nàng đang mệt mỏi nên nụ cười cũng càng lúc càng thêm gượng gạo, có lẽ cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình. Vương Lạc Tú ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ trông thấy tạ thù nhìn mình chầm chầm. Nhất thời gò má ửng đỏ lại cúi đầu xuống, đều là phái nữ, tạ thù biết rất rõ cảm giác ấy thế nào, liền nói với Vương Kính Chi, bản tướng có việc muốn nói chuyện với các vị đang ngồi ở đây, không biết Vương Thứ Sử có thể tìm một chỗ nào đó yên tĩnh không, Vương Kính Chi vừa nghe liền biết nàng muốn tách Vương Lạc Tú ra, không còn cách gì khác hơn đành đứng dậy dẫn mọi người đi ra phía sau tiểu viện, để Vương Lạc Tú đi về nghỉ, Vương Lạc Tú rất kinh ngạc. Không chắc tạ thù có phải đã nhìn ra điều gì hay không, nhưng nếu ngay cả chuyện hàng tháng của phái nữ cũng biết thì sao có thể thật sự thích đàn ông được cơ chứ. Vệ ngật chi đi bên cạnh tạ thù, nhỏ giọng hỏi, sao thế, tạ thù lấy quạt che miệng, nhớ mày, chuyện cô nương nhà người ta, huynh tò mò làm gì, nói xong đuổi theo bước chân vương kính chi, bỏ lại vệ ngật chi tim đập loạn nhịp đứng đó, kiểu cười này hắn đã từng thấy, những lời này cũng không phải là chưa từng nghe. Nhưng khi Tạ Thù vừa cười vừa nói những lời này, dáng vẻ ấy là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, giống như là đang trách mắng lại không giấu được vẻ mê hoặc, càng khiến hắn ngơ ngẩn mất hồn. Mấy người ngồi phía sau viện nghe Tạ Thù nói hưu nói vượn một hồi, Vương Kính Chi thấy sắc trời đã tối, định giữ mọi người ở lại dùng bữa nhưng Hoàng Đình và Viên Phái Lăng muốn đi xem vũ cơ xinh đẹp mà dương cứ mới thu nhận liền khéo léo từ chối. Hoàng Đình vừa chơi đã nghiền, lại nghĩ đến biểu ca của hắn, Vì thế rủ rê tạ thù cùng đi với hắn, khóe miệng tạ thù giật giật, cười mỉa, không đâu, bản tướng không có hứng thú với mấy chuyện đó, viên phái lăng khẽ véo hắn một cái, ra sức nháy mất, hoàng đình hiểu ra, hô lớn, biểu ca, huynh thật sự thích đàn ông thật sao, ta còn tưởng rằng mấy kẻ vớ vẫn đồn nhảm lung tung, huynh như vậy chẳng lẽ muốn nhà họ tạ tuyệt hậu hay sao, phục, ngụm trà trong miệng tạ thù phun sạch ra ngoài, vương kính chi không kìm được cười lớn, vừa cười vừa hướng về tạ thù xin lỗi ngại quá xin lỗi thừa tướng tại hà thật sự không nhịn được ha ha ha dương cứ ở bên cạnh thở dài ân bình lại ăn nói linh tinh hoàng đình thấy người thì cười người thì thở dài khiến hắn mặt đỏ tới mang tai lấp bắt nói vậy ta không nói nữa là được rồi nhưng mà biểu ca huynh dù sao thì huynh cũng vẫn phải thành thân kia mà tạ thù phe phẩy chiếc phiến cố ý trêu gẹo, vậy nếu để thấy ai vừa mắt Nhớ giới thiệu cho biểu ca nha, Hoàng Đình đau khổ, đã bị mang tiếng thích đàn ông rồi, nếu cô nương nhà người ta phải gãi cho Huynh cũng thật ướt ước, vậy Ngật Chi liếc qua tạ thù, nụ cười như có như không nói, nếu bản vương biết nhà ai có cô nương tốt, cũng sẽ lưu ý giúp tạ tướng, mấy người kia đều quay đầu lại nhìn, tạ thù nhíu nhíu mày, đa tạ ý tốt của Vũ lăng Vương, tạ tướng khách sáo rồi, rốt cuộc mọi người cũng không ở lại ăn cơm, từng người từng người chào từ biệt rồi rời đi. Vương Kính Chi thấy tạ thù có một thân một mình không mang theo thuộc hạ nên muốn phái người đưa nàng về, vậy Ngật Chi vốn cũng dự định đưa nàng về nhưng thấy thế những câu vốn định nói lại nén lại, cáo từ rồi về phủ trước. Sau khi quản gia biết Vệ Ngật Chi đã trở về, cười nói, nếu phu nhân biết quận Vương tới biệt viện nhà họ Vương, chắc chắn sẽ không sắp xếp như vậy rồi, Vệ Ngật Chi nghi hoặc, sắp xếp cái gì, quản gia cười mờ ám, ra vẻ bí mật nói, quận Vương sẽ biết nhanh thôi. Đúng là vệ ngật chi rất nhanh đã biết thật, sau khi dùng bữa trở về phòng không lâu đã thấy một thiếu nữ xinh đẹp bưng chậu nước nóng đi vào, cúi đầu thẹn thùng nói, phu nhân dặn nô tì đến hầu hạ quận vương rửa mặt nghỉ ngơi, vệ ngật chi giấu tay trong áo, liếc qua nàng, cũng không nói câu nào, thiếu nữ cho rằng hắn đã ngầm đồng ý, bưng chậu nước nóng đi tới, giúp hắn cởi áo, đặt tay lên cánh tay hắn, có phần rôn rẫy. Về ngật chi bỗng nhiên chú ý tới đôi chân đi guốc một bên dưới gấu váy nàng, lộ ra ngón chân mềm mại, tầm mắt hắn theo đôi chân kia chậm rãi di chuyển lên trên, tới eo thon thanh thoát rồi tới gương mặt nàng, sau đó thất vọng dời tầm mắt, khi nảy trong đầu hắn, trong nháy mắt lại cho rằng sẽ trông thấy gương mặt đáng yêu kia, thậm chí ngay cả bên tai vẫn còn vang vọng lời nói như đang hờn dội ấy, đi ra ngoài đi, thiếu nữ giật mình, còn tưởng bản thân đã làm sai chuyện gì, cuốn quyết quỳ lạy xin tha. Không có chuyện gì, đi xuống đi, về phần phu nhân, bản vương sẽ tự đi nói, ngươi không cần phải lo lắng, thiếu nữ lệ xong, ánh mắt ẩn giấu đau buồn liếc nhìn hắn rồi bưng chậu nước ra ngoài, vệ ngật chi miết chặt ấn đường, muốn ép suy nghĩ quái lại kia xuống nhưng lại không thể, hắn đột nhiên đứng dậy, cầm kiếm ra sân luyện võ, 15 tuổi gia nhập quân ngũ, 17 tuổi gây dựng chiến công, đến nay đã rong ruổi sai trường suốt 10 năm. Chẳng lẽ còn không đánh mật được một tên tạ thù? Vài ngày sau, thời tiết kiến khăn vào mùa mưa dầm, sau đợt nghỉ ốm, tạ thù lại vào triều, vẫn tươi tỉnh vui vẻ như trước, lại khiến hoàng đế đau đầu, các đại thần vẫn liên tiếp lấy lòng nàng như trước, lại khiến nàng cảm thấy đau dạ dày. Tháng ngày thích đàn ông này đến bao giờ mới kết thúc đây, mấy ngày nay vệ ngật chi lại biết điều một cách kỳ lạ, không chỉ im lặng trên triều, cũng không hề lén lút liên lạc với tạ thù. Khiến tạ thù còn tưởng mình đã làm gì đắc tội hắn, một bạch không biết nghe được chuyện bắt quái ở đâu, về nói với tạ thù, công tử cần phải chú ý đó, nghe nói gần đây Vũ Lan Vương hay qua lại với nhà họ Vương, chỉ e là muốn cách thân, đến lúc đó tại gia phải làm gì đây, theo ý của hắn, là muốn tạ thù cũng mau chóng tìm một mối nhân duyên cách thân đi thôi, nên làm gì thì làm cái đó chứ sao, chẳng lẽ ngươi có thể ngăn cản Vũ Lan Vương cả đời không thấy vợ, tạ thù trợn mắt hỏi hắn. Một bạch nghiêm túc nheo mắt, nếu như thật sự có cách, thuộc hạ cũng nguyện ý thử một lần, tạ thù xoa xoa đầu hắn, đứa bé này thật quá trung thành, mùa mưa dầm thật dễ khiến người ta buồn bực, gần đây tâm trạng hoàng đế không tốt, khiến phi tần lẫn con cái đều bị vạ lây, có người còn nói viên quý phi trước giờ luôn được sủng ái cũng bị mắng vài câu, ở trong cung khóc cả một đêm, xui xẻo nhất phải kể tới thái tử, lần trước chuyện lục cố mưu phản xử lý không thỏa đáng. Hoàng đế vẫn còn bực bội trong lòng, khó tránh khỏi có lúc nói lời nghiệt ngã, dường như đã khiến cho thái tử mất hết ý chí, ngày hôm ấy trời vừa sáng, bỗng nhiên sai người thu dọn đồ đạc, đi tới tẩm cung hoàng đế lạy ba lại, nói muốn xuất gia làm sư, hoàng cung dậy sóng, tạ thù vội vã vào cung, hoàng đế tức giận đến mức đập nát mọi thứ trong ngự thư phòng, nghiệt chủng vô năng thì thôi, lại còn dám đòi xuất gia uy hiếp trẫm, nếu như thế có thể thỏa mãn ý nguyện của nó. Vị trí thái tử cũng nên phế đi lập người có tài có đức, các đại thần ai nấy đều nhìn chằm chằm mặt đất, nghiên cứu xem hôm nay các cung nữ có quét dọn sạch sẽ hay không, tạ thù không còn giữ dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày, kích động ra khỏi hàng ngăn cản, không thể thưa bệ hạ, từ sở trưởng ấu có thứ tự, tôn ti có khác biệt, phế trưởng lập ấu không hợp lòng dân, tuy thái tử không có công lao nhưng cũng không hề làm gì quá đáng, sao có thể coi thường rồi phế đi, hoàng đế thấy nàng mở miệng. Càng thêm tức giận, nói như thế còn có thể làm được minh quân hay sao, Thà rằng buông tay nhường cho người khác còn hơn, thái tử còn trẻ tuổi, vẫn chưa trưởng thành, sau bệ hạ biết hắn không thể trở thành minh quân, ta thù, hoàng đế giận đến mức râu mép dựng ngược, mắt trợn trừng, ta thù hất vạt áo, phủ phục xuống mặt đất, dập đầu nói, xin bệ hạ thu hồi thánh lệnh, nếu không vi thần chỉ có thể dùng tử tương giáng mà thôi, hoàng đế khiếp sợ lui nửa bước, ngươi nói cái gì? Trong ngự thư phòng, hơn một nửa thần tử quỳ xuống, điên cuồng hét lên trợ trận, xin bệ hạ thu hồi thánh lệnh. Từ trước tới nay các gia tộc rất ít khi nhúng tay vào quá trình phân tranh hoàng quyền, ngay cả tạ Minh quan trước kia ngăn cản phế thái tử cũng dùng thủ đoạn hết sức ôn hòa, vì lẽ đó khi thấy tạ thù phản ứng kịch liệt như vậy lại khiến hoàng đế vô cùng bất ngờ, hắn mấy đầu, cuối cùng cũng coi như tìm sự giúp đỡ, Vũ lăng Vương, Ý Khanh thế nào, vậy ngật chi chắp tay. Lạnh lùng nói, nước nên có minh quân, bệ hạ đang sống những tháng ngày thanh bình cũng cần phải nghĩ tới thời loạn, không cần phải làm việc không thỏa đáng, một nhóm người khác quỳ xuống phụ họa, bệ hạ thánh minh, tạ thù lặng lẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn vệ ngật chi, đôi mày cau lại, hoàng đế đương nhiên không thể giết thừa tướng chách tươi ngay tại chỗ, mặc dù rất muốn phế thái tử nhưng cuối cùng không thể làm khác, chỉ có thể nói việc này bàn sau, cho mọi người lui ra. Chuyện thái tử muốn xuất gia ồn ào như thế làm sao có thể che giấu được, Phu Huyền cũng nghe nói, hắn đứng chờ bên ngoài cửa cung, thấy thừa tướng và quận vương nhà mình một trước một sau rời khỏi cửa cung, nhưng không hề nói với nhau một lời giống như là người dương vậy, trong lòng lờ mờ đoán ra, quận vương và thừa tướng lại cãi nhau ạ, vậy Ngật Chi cười cười, cứ coi là thế đi, vậy cũng không cần đến mức không nói lời nào chứ, sau chuyện nhạc sư lần trước. rõ ràng hắn cảm nhận được quận vương đã đối xử với thừa tướng giống như huynh đệ kia mà tình huynh đệ cái con khỉ tạ thù tức giận đập vỡ nghiêng mực tuy đa phần các gia tộc đều bo bo giữ mình nhưng vệ ngật chi và cửu hoàng tử qua lại thân thiết sao có thể bỏ qua cơ hội khiến nhà họ vệ vinh quang hiển hách cơ chứ một bạch đi từ hành lang tới trước cửa phòng nhìn đám người hầu đang ngó giáo giác nói các ngươi nghe được cái gì rồi đám người hầu đồng loạt lắc đầu nhanh chóng tản ra Lúc này một bạch mới đẩy cửa đi vào, khóc không ra nước mắt mà rống lên, công tử, giữ hình tượng, hình tượng đấy, chương 22, thực ra Thái tử thật sự có ý muốn xuất gia, mọi người trong cung, ai ai cũng biết Thái tử không chỉ có tấm lòng nhân hậu mà còn một lòng hướng Phật. Khi các hoàng tử khác lúc nào cũng vây quanh hoàng đế để tranh giành tình cảm sủng ái của người thì hắn còn bận ngồi xổm trong góc tường cho đám chim hoang dã đáng thương ăn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com. Khi các hoàng tử khác bàn luận chuyện trên trời dưới biển thì hắn lại ngồi trong Phật đường gõ mỏ niệm kinh, ngay cả lần vừa rồi nương tay với hai nhà lục cố cũng là vì tâm niệm trời cao cứ đức hiếu sinh, nếu bình tĩnh mà suy xét, tạ thù cũng cảm thấy người như thế không thích hợp làm đế vương, nhưng hắn lại là con trưởng, phải tuân theo quy củ, nói một cách bao quát, các danh gia vọng tộc cân bằng dựa vào việc duy trì quy củ, nếu có ai đó phá hoại một thì ắt có người phá hoại hai. Đến khi đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thế cân bằng, nếu phân tích chuyên sâu, hoàng đế muốn phế hắn, chắc chắn sẽ lập cử hoàng tử, người kia hận không thể chỉnh đốn chết nàng, làm sao nàng để yên cho hắn thực hiện được, nếu so với cửu hoàng tử, đương nhiên thái tử dễ bề bắt chẹt hơn, nhưng hiện giờ hoàng đế có vệ ngật chi giúp đỡ, trong tay hắn nắm quân đội hùng hậu, đương nhiên lời nói cũng có trọng lượng, tạ thù ném đồ xong mới bình tĩnh lại. Ngồi ở trong thư phòng một lúc rồi lệnh một bạch đi thông báo với Hoàng Đình, để hắn ra sức mời đám bằng hữu tới tham gia tiệc rượu của nàng, một bạch buồn bực, giờ công tử còn có tâm trạng làm tiệc rượu hay sao, không sai, ở ngay trên sông Tần Hoài, Hoàng Đình ham chơi, lại rất thích vị biểu ca này, nhận được lời mời liền đồng ý ngay lập tức, sau đó vui vẻ chạy đi gọi đám người dương cứ viên phái lăng, thuyền dừng dưới chân cầu Châu tước, nước sông Tần Hoài trong suốt mà tĩnh lặng. Đen đuốc hai bên bờ sông sáng loáng, lại thêm một đêm đầy sao, thuyền đậu trên mặt nước như làm nổi bật những chồng sao trên không, thật xa hoa lộng lẫy, tạ thù lệnh một bạch đi mời tạ nhiễm ra đón tiếp các vị khách, còn bản thân mình lại đi vào trong cung, sau chuyện hổ nha lần trước, đã lâu rồi tạ nhiễm không xuất hiện trước mặt mọi người, tạ thù vì đề phòng hắn lại mắc bệnh kiêu ngạo trước kia, trực tiếp ra lệnh, cho dù hắn không muốn thì cũng phải đến đây. Tạ nhiễm vẫn thường xuyên qua lại với đám con cháu thế gia, vì thế khi đám khách mời trông thấy hắn xuất hiện đều rất vui vẻ, thấy không khí như thế, sự bực dọc trong lòng hắn cũng vơi đi ít nhiều, lúc này mới sai người mời các ca cơ, vũ cơ tới, ra sức tiếp đón, mọi người ăn uống thỏa thích, hứng thú giàu dạc già, mãi không thấy tạ thù tới, Hoàng Đình không kìm được hỏi, sao không thấy thừa tướng, Thực ra tới giờ tạ nhiễm cũng chưa trông thấy tạ thù. Cũng đang không biết trả lời thế nào thì một bạch vén màn trút lên, tạ thù xuất hiện ở cửa khoang thuyền, nhưng nàng cũng không lập tức tiến vào, chết nghiêng người, cung kính đưa tay ra dấu mời, một người thanh niên tóc vấn cao, áo bào tím nghiêng người đi vào, sắc mặt ôn hòa, nhìn thấy bên trong nhiều người như vậy nhưng cũng không bối rối, đám người đang ngồi vội vã đứng dậy, chỉnh đốn trang phục rồi phủ vạt áo trước quỳ xuống hành lễ, thăm kiến thái tử điện hạ, tư mã lâm khoát tay, chư vị miễn lễ. Hôm nay bản cung cũng giống các vị, đều tới làm khách của thừa tướng mà thôi, tạ thù cười cười đi vào, mời thái tử ngồi phía trên rồi lại chắp tay xin lỗi các vị quan khách, bản tướng đến muộn, đã thất lễ các vị, đêm nay không nói chuyện chính sự, chỉ nói chuyện vui, xin các vị cứ tự nhiên, hoàng đình kêu lên, thừa tướng đến muộn, xin hãy tự phạt ba chén, tạ thù cười ha hả, chuyện này đâu có khó khăn gì, chắc chắn sẽ vâng mệnh. Những người khác nhìn Hoàng Đình đầu óc đơn giản, khóc không ra nước mắt, ngay cả dương cứ và viên phái lăng cũng cảm thấy bị lừa rồi, tất cả bọn họ làm gì có ai muốn dây vào tranh chấp hoàng quyền, vốn còn tưởng rằng thừa tướng triệu tập các gia tộc lén lút vui đùa, ai ngờ đâu còn xuất hiện thêm cả Thái tử, chắc chắn nếu ai đó trông thấy sẽ đều tin rằng bọn họ có quan hệ với Thái tử, tạ thù ngồi bên cạnh Tư Mã Lâm, nhỏ giọng khuyên nhủ. hiện giờ trước mắt Thái tử có rượu ngon, gia nhân đẹp. Nơi nơi tràn ngập tiếng cười, phải chăng sẽ có phần nào quyến luyến trần thế, tư mã lâm mỉm cười lắc đầu, ý tốt của thừa tướng, sao bản cung lại không biết, nhưng hai chúng ta đều biết những thứ này chẳng qua chỉ là vật tượng trưng mà thôi, phù hoa qua đi, sẽ tan thành mây khói, tạ thù giật giật khóe môi, thực sự làm thừa tướng chẳng dễ chút nào, còn không được nổi giận, nếu không với tính cách của nàng, đối với kiểu người vô lo vô nghĩ kiểu này, chắc chắn nàng sẽ phải tẩn cho một trận. Ngươi có biết những ngày tháng này rất tươi đẹp hay không, hả hả hả, cả ngày toàn sân hào hải vị, ngươi cam lòng vứt bỏ thế à, ngươi cho rằng xuất gia chính là cạo trọc làm sư hả, hả, hả, hả, nàng xoa xoa ngực, phải bình tĩnh, chỉ một lát sâu, một bạch dẫn theo đám người hầu vén mành che ở bốn phía khoang thuyền lên, ánh sáng từ đèn đuốc hai bên bờ sông đập vào mắt nhưng các vị đang ngồi chỉ muốn vùi đầu mà trốn, thư tướng ngài quá bảy người rồi. Huynh mụi vương kính chi chuẩn bị trở về cối kê, hôm nay tương phu nhân thiết yến trên thuyền hoa chiêu đãi, trùng hợp là cũng ở ngay gần đó, vương lạc tú tinh mắt, nhìn thấy ngay tạ thù ngồi trên thuyền lớn bên cạnh, giữa đêm hè như vậy, nàng lại mặc y phục màu đen, dưới ánh sáng của những ngọn đèn đuốc lại càng làm nổi bật da trắng môi hồn, tương phu nhân thấy nàng thất thần, theo tầm mắt nàng nhìn sang, vừa thấy tạ thù trong lòng liền thấy khó chịu, hắn giọng nhắc nhở, lạc tú, Cháu đã từng nghe thấy chuyện này chưa, thư tướng thích đàn ông đó, Vương Lạc Tú lại cười nói, chuyện đó người ngoài làm sao biết rõ được ạ, tương phu nhân buồn bực vo viên khăn tay, vư tàn nhẫn lườm vệ ngật chi, còn tưởng rằng gần đây nó biểu hiện tốt khiến Vương Lạc Tú để tâm, sao lại không có hiệu quả chút nào vậy, thật ra vệ ngật chi đã nhận ra thuyền nhà họ tạ từ lâu, nhưng cố ý không nhìn kỹ, lúc này nghe thấy các nàng nhắc tới mới liếc mắt nhìn qua, Vừa nhìn liền nhận ra thái tử ngồi bên cạnh tạ thù, lúc này liền đứng dậy ra khỏi khoang thuyền, vương kính chi nghi hoặc mà đi theo ra ngoài, vũ lăng vương sao vậy, gương mặt hắn giãn ra không còn câu lại như lúc nãy, không sao, chỉ là nhìn thấy tạ tướng đã thiết yến đãi khách mà thôi, ồ, vương kính chi quay đầu nhìn lại, một thuyền đãi khách, ai nấy đều có vai vế, lại nhìn thấy thái tử điện hạ liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, vũ lăng vương, tạ tướng am hiểu nghệ thuật lôi kéo lòng người. điểm ấy ngày có thể không sánh bằng được đâu ha ha đương nhiên vệ ngật chi hiểu rõ ý hắn hắn đang muốn dám chỉ bản thân nên kết thành đồng minh với hắn thứ sự nói phải lắm vương kính chi quay đầu liếc nhìn muội muội cười khẽ chẳng biết lúc nào mới có thể đợi được vũ lăng vương tới cối kê đây vệ ngật chi nhìn gương mặt tươi cười như gió xuân của tạ thù trầm ngâm hồi lâu mới nói khi nào nên đi dĩ nhiên là sẽ tới hôm sau hoàng đế nhận được tin báo tâm tình càng thêm buồn bực tạ thù lại giúp thái tử lôi kéo được nhiều gia tộc chống lưng như thế mà khuyên hướng vũ lăng vương thông gia với nhà họ vương càng ngày càng rõ ràng hai càng lúc bệnh đau nửa đầu càng thêm nặng lúc này tạ thù lại tiến cung kích thích hắn nói sở dĩ thái tử muốn xuất gia là vì bên cạnh không có ai dạy bảo cẩn thận phải một lần nữa chọn một nhân vật đắc lực đảm nhiệm vị trí giảng quan bên cạnh thái tử hoàng đế xoa xoa thái dương hỏi vậy khanh cảm thấy ai thích hợp Đường thúc của vi thần, tạ nhiễm có thể đảm đương trọng trách, lại là người nhà họ tạ, hoàng đế lặng lẽ nôn ra máu, thật ra tạ nhiễm chưa bao giờ nghĩ tới bản thân lại có cơ hội vào quan trường, lại còn đi tới chức quan cao như thế, nhưng hắn là người trọng sĩ diện, vừa rồi thay tạ thù tiếp khách xảy ra quá đột ngột, lần này muốn đi tạ ơn còn bị từ chối, vì thế lại càng muốn ra mặt để bày tỏ. Tạ thù đang ở trong thư phòng nỗ lực tìm kiếm sơ hở của cửu hoàng tử thì thấy hắn xuất hiện, cũng không hề ngạc nhiên nói, thực ra ngươi cũng không cần phải tới gặp ta, cứ tới lĩnh chức là được rồi, ta cũng không xác định sẽ để ngươi làm bao lâu, nếu như chuyện trước kia còn tái phạm một lần nữa thì chắc chắn ngươi cứ ăn phận làm nhiễm công tử trong tướng phủ cả đời không thấy ánh sáng nữa, tạ nhiễm mực bội nói, suy cho cùng thừa tướng phải chịu một vố đau mới hiểu được nỗi khổ tâm của thoái tật. Tạ thù ngẩng đầu lên nhìn hắn, ta hiểu rõ ý của ngươi, nhưng vẫn là câu nói kia, nếu ngươi theo ta, thì phải nghe lời ta, tạ nhiễm hừ một tiếng, vậy tạ ơn thừa tướng đã đề bạc, ngươi dạy được thái tử từ một thần tiên trở thành người phàm, đó chính là quà cảm ơn ta rồi, tạ nhiễm phất tay áo rời đi, giảng quan của thái tử vốn là công tử nhà họ bùi, bùi rững, tạ thù đem chức vị của hắn giao cho tạ nhiễm, hắn không giữ được bình tĩnh, Ngày ấy khi tạ thù vừa ra khỏi cung thì hắn nhẹ nhàng trèo lên xe của tướng phủ, thưa tướng, có phải hạ quan đã làm sai điều gì, nên ngày mới đối xử với ta như vậy hay không, tạ thù không ngờ hắn lại to gan lớn mật như thế, lại không thể trực tiếp đuổi hắn xuống xe, chỉ có thể sa sầm nét mặt biểu đạt không thích, hy vọng hắn có thể tự hiểu ra, bùi vẫn cắn môi dưới nhìn nàng, giọng nói chợt mềm mại, xin thừa tướng hãy thu hồi mệnh lệnh đi, chỉ cần không cắt chức của hạ quan. Hạ quan nguyện, nguyện làm người thân thiết của thừa tướng, hả, tạ thù cho tay mình có vấn đề, mà một bạch ngồi ngoài xe đã kinh hoàng ngã nhào từ trên xe xuống đất, thật ra Bùi Duẩn cũng là một mỹ nam tử, chẳng qua sắc mặt hơi tái nhìn có vẻ yếu ớt mà thôi, tạ thù cũng hiểu đôi chút về người này, vì vị này là một trong những người trước kia liếc mắt đưa tình với nàng để lấy lòng, hắn thực sự là một kẻ thích đàn ông, lại còn rất nổi tiếng, nếu không phải do thái tử nhân hậu, với phẩm hạnh của hắn. Chắc chắn không thể làm giảng quan của thái tử, thư tướng không nói gì, hạ quan coi như ngài đã đồng ý rồi, bùi vững ghé sát vào, muốn đưa tay cởi y phục của tạ thù, đừng, đang ở trong xe, tạ thù cũng quyết lui về phía sau, giơ quạt ngăn tay hắn lại, bên ngoài một mạch đột nhiên thét lên đầy kinh hãi, vũ lăng vương, đây là, mang xe bị vén lên, nét mặt vũ lăng vương khi nhìn thấy tình hình bên trong xe thì vô cùng kinh hoàng, một tay bùi vững khoác lên bỏ vai tạ thù. Tây kia đã đưa tới cổ áo nàng, dáng vẻ này vô cùng bất nhã, ba người dàn co trong nháy mắt, bỗng nhiên vệ ngật chi mỉm cười, gọi tạ tướng vài tiếng không thấy trả lời, hóa ra là đang có chuyện quan trọng muốn làm, tạ thù thẳng nhiên vút lại vạt áo, vũ lăng vương có việc gì sao, bây giờ thì không, vệ ngật chi hạ màn xe xuống, nhanh chân rời đi, bùi vẫn nhìn tạ thù, u oán nói, thừa tướng còn lo lắng bị người khác nhìn thấy hay sao, tạ thù kiềm chế cơn giận nói. Bùi đại nhân mời trở về đi, Bùi vẫn nghĩ tới chuyện đẹp chưa thực hiện được, trong lòng ảo não vô cùng, sớm muộn gì thừa tướng cũng đồng ý, chỉ là do hắn quá nóng ruột, biết vậy đã đi theo tới tướng phủ rồi mới hành động, giờ hối hận muốn chết. Sau khi Bùi đuẩn xuống xe, xe ngựa của vệ ngật chi mới chạy khỏi không bao lâu, tạ thù cảm thấy hắn đột nhiên tới thăm chắc chắn có lời muốn nói, liền bảo một mạch theo sau, nhưng vệ ngật chi cũng không hề dừng lại hoặc có ý chờ nàng. Một bạch chỉ còn thiếu nước hô to phía sau mà thôi, xe ngựa của hắn vẫn chạy nhanh như cũ, công tử, hay kể đi, vũ lăng vương hiếm khi quái lạ như vậy, một bạch vỗ vỗ lồng ngực bị chấn động khi nảy, tạ thù dùng cây quạt che mặt thở dài, hôm nay danh dự của ta mất hết rồi, chương 23, tạ nhiễm nhanh chóng tới đông cung nhậm chức, lúc đầu thái tử cảm thấy bùi ngẩn mất chức quan là do nhà họ tạ gây khó dễ, cũng hơi lạnh nhạt với hắn nhưng thấy hắn tuân theo nề nếp cũ. mạnh hơn bùi vẫn không biết bao nhiêu lần nên dần dần khiến thái độ của thái tử cũng dao động tài nhiễm cũng không dùng những đạo lý đau to bú lớn khuyên nhủ hắn lại làm như không hề biết gì mỗi ngày chỉ lặng lẽ đi theo mặc cho thái tử nói gì hay làm gì cũng đều không can dự bạn đang nghe truyện tại thế giới truyệnnọc thái tử dần dần thả lỏng cảnh giác không bao lâu sau liền bị hắn phát hiện sở thích của bản thân ngoài trời mưa tuôn xối xả tạ thù ngồi trong nhà thủy tạ Vương trà hỏi tạ nhiễm ngồi đối diện, người nói thái tử cũng có sở thích à, đúng vậy, thái tử rất thích cờ vây, thứ đó cũng đáng để yêu thích hay sao, tạ nhiễm nhếch môi, hắn thích nhất là chơi cờ đánh cược, đại tấn có không ít quan to ham mê đánh bạc, hình thức không nhất quán, rất đa dạng ví như dùng xúc sắc, cờ vây, vân vân, có người còn thích chọi gà, không ngờ một người gần như không có ham muốn gì như thái tử lại cũng có sở thích này, tạ thù gật gù, không tồi. Vậy hãy để thái tử chơi cho thỏa thích, chơi đến khi hắn bỏ ý nghĩ xuất gia, triệt để tính nhiệm ngươi mới thôi, sau đó ngươi khuyên hắn tới chỗ bệ hạ, cúi đầu nhận sai, chỉ khi nào hắn chịu cúi đầu, bệ hạ mới có bậc thang để tha thứ cho hắn, bản tướng cũng có cơ sở để mà hòa giải, ta nhiễm liếc mắt nhìn nàng, vẻ mặt lạnh lùng, tạ thù bật cười, sau đây, ngươi không định làm hòa với ta chắc, là thừa tướng cảm thấy ta có lỗi trước. làm sao ta dám dày mặt đi cầu thừa tướng khoan dung cơ chứ lời nói không sai nhưng giọng điệu rõ ràng rất khó chịu tạ thù cười khẩy ngươi là kẻ có lỗi đã sai khi không nghe theo mệnh lệnh của ta nếu ta dung túng cho ngươi một lần thì ắt có lần thứ hai đến lúc đó cái tôi của ngươi sẽ càng lúc càng lớn điểm ấy ngươi có dám thừa nhận hay không ánh mắt tạ nhiễm lóe lên vẫn lạnh nhạt như cũ chẳng qua ta suy nghĩ vì thừa tướng mà thôi Tướng vị đến nay ngồi vẫn còn chưa vững cũng chỉ vì thủ đoạn chưa đủ tàn nhẫn, sai rồi, tạ thù xòe tay, là vì ý kiến của ta khác ngươi, tạ nhiễm ngẩn ra, ngươi nên suy nghĩ một chút, ngươi và ta ở cùng một nơi, vì sao suốt 8 năm chưa từng gặp mặt, lúc trước ta từ môn hạ tỉnh đi lên, có thể đại đa số bọn họ chỉ nhớ rõ ra một bước lên trời thành thừa tướng, vì lẽ đó đám gia tộc kia ác sẽ soi mói ta nghiêm ngặt, ngay cả chính bản thân ngươi. Đương nhiên cũng có nhiều vấn đề nghi ngờ ta, Tạ Nhiễm mím môi không đáp. Tạ Thù quay đầu nhìn ngoài trời mưa to như trút, dù là tổ phụ, trước đây cũng không cho rằng tàn nhẫn là thủ đoạn cần phải làm. Dù cho ngươi quyền cao chức trọng thì làm sao, làm nên chuyện lớn gì, phải dẫm đạp lên bao nhiêu người, điều đó không thể hiện bản lĩnh của ngươi. Thứ cần làm chính là có thể đạt tới trình độ giữ vững và phát triển lợi ích của gia tộc, đấy mới là bản lĩnh. Sắc mặt Tạ Nhiễm biến đổi. Cuối cùng cũng coi như bình tĩnh trở lại, đứng dậy nói, đa tạ thừa tướng dậy bảo, thoái tật xin cáo từ, tạ thù nhìn theo hắn đi vào trong mưa, nhắc nhở một câu, ngươi quên không cầm ô rồi, thừa tướng dùng đi, tránh lại để bản thân mang bệnh, tạ thù buồn cười, ngay cả lúc làm hòa cũng kiêu ngạo đến thế, sau mấy trận mưa xối xả, mùa hè rốt cuộc cũng hùng hổ kéo đến, sau lần trước bị bùi vững giữa ban ngày ban mặt tự tiếng cử giường chiếu, Một thời gian rất lâu tạ thù không lén lút liên lạc với vệ ngật chi, nàng vốn định sau này sẽ tìm một cơ hội giải thích rõ ràng với hắn, nhưng vệ ngật chi nếu không phải tới sớm thì sẽ về muộn, cứ như thế không cho nàng cơ hội gặp mặt, tạ thù thấy vậy cũng bỏ cuộc, giờ đang hình thành trận thế đối nghịch, nếu hắn đã không còn coi nàng là huynh đệ, vậy cần gì phải để ý hắn nghĩ gì về nàng nữa, một bạch từ bên ngoài thò người vào, thấy nàng trầm mặt, dài giặt nói, công tử, Phía trước có xa mãi nhà họ Vương, đứng ở giữa đường, xem ra là đang đợi xe ngài đi tới, tạ thù vén mành ra nhìn, vừa vặn trông thấy Vương Lạc Tú ló mặt ra, lúc này mới cười lên, vậy thì tới đi, Vương Lạc Tú vừa theo Vương Kính Chi vào cung chào từ biệt, đang chuẩn bị ra khỏi thành thì nghe nói xe ngựa của thừa tướng ở phía sau, vì thế cố ý bảo phu xe giảm tốc độ, tạ thù đến trước mặt, miễn cho nàng hành lễ, cười nói, thật là trùng hợp. Giờ coi như bản tướng tiễn nàng, hy vọng sau này có dịp gặp lại, nụ cười trên gương mặt vương lạc tú thoảng chốc tắt ngấm, sắc mặt ảm đạm, không biết phải mất bao lâu mới quay lại đây được, chỉ e đến lúc đó cảnh còn mà người mất. Tạ thù nhìn sắc mặt nàng cũng đoán được vài phần, cho dù đại tấn không quá khắc khe quan hệ nam nữ, nhưng dù sao nàng cũng là một cô gái đến tuổi xuất giá, nếu như có thể trở lại kiến khang, đương nhiên chỉ có thể là gã tới đây, cảnh còn người mất. Nói cũng không sai, nhưng nếu gãi cho vệ ngật chi thì cũng đâu cần phải buồn rầu như vậy chứ, bất kể thế nào, đây cũng là cơ hội tốt. Tạ thù vội vã chào từ biệt rồi lệnh cho một bạch quay lại hồi cung, hoàng đế đang trò chuyện với viên quý phi, không biết vì sao lại cảm thấy hơi đau đầu, chợt nghe thấy tạ thù cầu kiến, đầu lại càng đau dữ dội, trở mình trên long sang, không muốn thấy nàng, tường công công ra ngoài chuyển lời rồi nhanh chóng quay lại bẩm báo, bệ hạ vẫn nên gặp một lần đi. Thừa tướng nói việc này có liên quan tới Vũ Lăng Vương đấy ạ cuối cùng hoàng đế vẫn phải ngồi dậy, tạ thù tiến vào trong điện, hành lễ xong xuôi, hoàng đế cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn nàng, cầm khăn áp nhẹ vào Thái Dương hỏi, Vũ Lăng Vương làm sao, bệ hạ, hẳn là chẳng bao lâu nữa Vũ Lăng Vương sẽ tới cối kê cầu hôn, cái gì, chiếc khăn trong tay hoàng đế rơi xuống, sao tạ tướng lại biết, chính miệng người nhà họ vương đã nói ạ sao có thể là giả được. Vì lẽ đó bệ hạ tuyệt đối không thể phế thái tử à, hoàng đế ngẩng người, liên quan gì tới chuyện phế thái tử, tạ thù nghiêm túc nói, bệ hạ thử nghĩ mà xem, một khi vũ lăng vương và nhà họ vương kết thành thông gia, thế lực ác sẽ tăng lên, hắn lại thân thiết với cửu hoàng tử, nếu như cửu hoàng tử thành thái tử thì hắn chẳng khác nào mặt trời buổi ban trưa, bệ hạ trọng dụng hắn là có ý tốt, nhưng nếu nuôi hổ thành mối họa, chẳng phải cái được không đủ bù đắp cái mất hay sao? Khóe miệng hoàng đế co giật, một con hổ lại chạy tới cảnh báo cho hắn biết có con hổ khác lợi hại hơn, đây là đạo lý gì vậy, chuyện này không thích hợp để nói nhiều, tạ thù chỉ bỏ lại một câu xin bệ hạ cân nhắc, rồi xuất cung hồi phủ, mấy ngày nay tương phu nhân vô cùng vui vẻ, vất vả lắm thằng con trai nhà bà mới chịu mở lòng, cơ hội ôm cháu nội đang ở trong tầm với thì đột nhiên thái hậu truyền chỉ triệu bà vào cung, về ngật chi cũng không biết việc này. sau khi về nhà mới nghe quản gia nói mẫu thân hậm hực nằm trong phòng cảm thấy bất thường mới vội vã đi vào thăm hỏi nhà họ tạ không có kẻ nào tốt tương phu nhân ôm gối khóc lớn tạ minh Quang hủy một mối nhân duyên của con coi như bỏ qua giờ đến cháu nội hắn cũng hủy nhân duyên của con bọn chúng còn có để cho người khác sống nữa hay không Vệ ngật chi ngồi nghe bà gào khóc một hồi cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra hóa ra thái hậu biết chuyện hai nhà vương vệ sắp thành thông gia từ chỗ hoàng đế Liên triệu tương phu nhân tới khuyên bảo một phen, đại ý là, chuyện hôn sự cứ tìm cô nương nhà nào có gia thế bình thường là được rồi, đừng tìm những đại gia tộc như nhà họ vương khiến hoàng đế khó chịu, thế gia đều là người một nhà, cần phải thông cảm lẫn nhau, thế này mà gọi là người một nhà à, tương phu nhân lại vật ra khóc, đứa con đáng thương của ta, vậy ngật chi đỡ vai bà, kiên nhẫn an ủi, chắc mẫu thân hiểu nhầm rồi, Ta tướng làm gì có thời gian rảnh đi phái chuyện của con. tuyệt đối không nên tạo tin đồn gây xích mích ạ, tương phu nhân im mặt, trợn mắt nhìn hắn rồi quát, ngươi lại còn nói đỡ cho hắn, ngươi, cút ra ngoài, đừng để ta trông thấy mặt người. vệ ngật chi biết tính tình mẫu thân nóng nảy, không thể làm khác, đành phải tránh mũi nhọn mà lùi ra ngoài, lời đồn giống như được mọc chân, nhanh chóng truyền khắp kinh thành, nhà họ tạ lại phá nhân duyên nhà họ vệ, hai nhà này chẳng khác nào kẻ thù lâu năm, Nhưng điều các gia tộc khác không ngờ tới chính là đội ngũ ủng hộ Vũ Lăng Vương và đội ngũ ủng hộ tạ thừa tướng lại lần đầu tiên chung một chiến tuyến, chung sống hòa bình. Tạ thừa tướng thật sự quá giả dối, lại đối xử với quận vương nhà chúng ta như thế, nhưng như vậy quận vương có thể sẽ tìm được mối duyên khác. Thật may mắn, hừ, tạ tướng nhà chúng ta mà đã ra tay thì làm gì có chuyện thất bại, cho xem, Vũ Lăng Vương nhà các người chắc chắn không thể thành thân, đến đây, uống tiếp một chén, được thôi. Đơn giản, tạ thù rất u buồn, so với việc bị vệ ngật chi hiểu nhầm mình là một công tử phóng đảng thì chuyện này càng đáng buồn hơn, nàng chỉ lợi dụng chút xíu từ chuyện này mà thôi, thật sự không cố tình phá hoại nhân duyên của hắn mà, lại tiếp tục thêm vài ngày không thấy vệ ngật chi, tạ thù đã chuẩn bị triệt để cắt đứt với hắn, bỗng nhiên một mạch lại nói, công tử có để ý hay không, mấy ngày nay xe ngựa của Vũ Lăng Vương đều không về Thanh Khê mà toàn đi về phía ngõ ô y đấy, hả? Tạ thù đón lấy chiếc khăn hắn vừa đưa áp lên trán, ngồi vào trong xe, thở dài nói, tới nhà cũ của vệ gia xem thế nào, nhà cũ không có quản gia, phù huyền mở cửa, dẫn tạ thù tới trước một tòa nhà hai tầng lầu, rồi mời nàng tự vào, tạ thù lên lầu, phát hiện nơi này không phải dành để ở mà là tàn thư, vậy Ngật Chi ngồi khoanh chân phía sau án bên cạnh cửa sổ, người mặc áo mỏng màu trắng, tóc đen buông lơi, đang cầm bút viết gì đó, đã lâu không gặp. tạ thù đang tự nhủ không biết mở lời thế nào vừa định mở miệng đã thấy trước mặt hắn đặt một quyển kinh minh độ bất ngờ nói huynh ở đây chép kinh phật à ừm vậy ngật chi ngẩng đầu nhìn nàng làm da mẫu bực mình chỉ có thể chép kinh phật xin người tha thứ tạ thù hiểu lý do khẽ mỉm cười như ý tìm ta có việc gì tạ thù ra sức chớp mắt làm ra vẻ cảm động nói trọng khanh còn coi ta là huynh đệ vậy ta sẽ nói thẳng Mặc kệ trên triều ý kiến giữa hai ta đối NGHIC thế nào, nhưng ta chắc chắn không làm chuyện phá hoại nhân duyên của Huynh, Huynh phải tin tưởng ta, về Ngật Chi thẳng nhiên ừ một tiếng, tạ thù nhìn ra ngoài cửa sổ, hẳn còn sớm, hay để ta chép giúp Huynh một tí nhé, về Ngật Chi chẳng buồn ngẩng đầu lên, cũng được, tạ thù vén tay áo cầm bút, đang định viết, bỗng nhiên nhìn thấy chữ hắn, kinh ngạc nói, sao chữ của Huynh lại đẹp như vậy, trước có xem thư của Huynh, Ta còn tưởng có người viết hộ, xem ra chữ này chẳng hề thu kém chữ của Vương Kính Chi đâu, vậy Ngật Chi hừ một tiếng, thư pháp nhà họ Vương đều do nhà họ vệ chúng ta dạy, để không biết à, thì ra là như vậy, tạ thù chép miệng, vậy thôi ta không viết nữa, nếu không chắc chắn Tương Phu Nhân sẽ phát hiện ra, vậy Ngật Chi buông bút xuống, để viết một chữ ta xem nào, tạ thù cầm bút chấm mực, viết một chữ thù trên giấy, vậy Ngật Chi đứng dậy đi qua ngồi xuống bên cạnh nàng. sau khi xem chỉ mấy chỗ chỗ này nét bút hơi nhẹ bên này lại quá nặng gốc rễ không tồi để chịu khó luyện tập là được ta thù thở dài ta làm gì có thời gian luyện chữ mấy năm vừa rồi không biết đã đọc bao nhiêu sách cả ngày chỉ có mỗi việc là học thuộc lòng hậu viện tướng phủ có một chỗ vì ta ngày ngày đều ở đó học thuộc lòng khiến ngay cả chim sẻ cũng không dám tới gần rốt cuộc vệ ngật chi không nhịn được cười nỗi ấm ức tích tụ mấy ngày liên tiếp đã tiêu tán không ít Khi đó ta bị gia mẫu cấm nói, không thể nói cũng chỉ có thể tả, hầu như đem toàn bộ binh thư trong nhà chép lại toàn bộ, cứ thế mà luyện thành, thì ra là như vậy, tạ thù cúi đầu viết lại theo cách hắn vừa chỉ, vậy ngật chi không kìm được ngồi bên chỉ đạo, chỗ đó không cần quá dùng sức, đúng rồi, chỗ gạch đấy phải quay cổ tay thật dứt khoát, thế này à, không đúng, hắn đến gần, cầm tay nàng hết sức tự nhiên, thế này này, bút hạ xuống. Cả hai người đều ngẩn người, tạ thù nghiêng đầu nhìn hắn, hắn cũng xoay đầu lại, hai người gần nhau trong găng tức, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, tạ thù nhẹ nhàng tránh khỏi tay hắn, được rồi, nói chuyện rõ ràng là được, ta còn có việc, về trước đây, về ngật chi nhìn theo bóng nàng rời đi, quay đầu nhìn chữ thù mà nàng vừa viết, một hồi lâu sau, cầm bút sửa lại một chút, thu đã biến thành xô, hắn hạ bút xuống, thở dài não nề. Chương 24, đã hơn nửa tháng trôi qua, không khí trong thành kiến khăn đã nóng bức cực điểm không thể chịu nổi, để tránh bị kẻ khác nghi ngờ, cả ngày đều mặc hồ phục bó chặt, ra vẻ như mình rất ưa chuộng loại trang phục này, thực ra nóng nực khó chịu thế nào cũng chỉ có mình nàng rõ. Hiện tại, thời điểm nàng mong đợi nhất trong ngày chính là buổi tối, trước khi đi ngủ có thể tháo khăn quấn ngực ra, mát mẻ dễ chịu biết bao, tuy cơ thể không được thoải mái nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tạ thù đi theo phục vụ thái tử ra ngoài chơi, vui tới quên cả trời đất, quả nhiên đã tính nhiệm hắn, ren sắt phải rèn khi còn nóng, tạ nhiễm xúc động kể cho thái tử nghe chuyện cũ bi thương của chính mình, hắn tả tạ Minh Huy thành một người cha già tốt bụng mong con nên người, tự nói bản thành kẻ nghịch tử không làm tròn bổn phận của người con, cuối cùng, dùng giọng điệu cực kỳ đau xót tổng kết lại, muốn đền đắc công sinh thành mà không còn cơ hội. Thái tử nghe xong rất xúc động, ngày hôm ấy bị hắn thuyết phục, liền cởi áo ngoài, tay cầm giới xích, quỳ bên ngoài tẩm cung của hoàng đế, sám hối cầu xin sự tha thứ, hoàng đế cũng không phải là người không thấu tình đặc lý, dù sao đi nữa đây cũng là con trai mình, nếu đã thực lòng ăn năn hối cải, lại vẫn còn ít tuổi nên vẫn có thể giáo dục lại, húng hồ ngày ấy tạ thù cũng thực sự có cách đối phó với ông ta, tuy Thái hậu đứng ngoài gây khó dễ. Nhưng nếu hai nhà vương vệ thật sự muốn kết thành thông gia, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, giờ xem ra đành phải để Cửu Nhi chịu oan ức một lần. Hoàng đế bỏ khăn đắp trên trán xuống, thở dài một tiếng, "Thôi, việc này cứ cho qua đi." Tin tức vừa truyền ra, Tạ Thù vô cùng vui mừng mà Cửu hoàng tử lại căm giận mút trời. Đại danh của Cửu hoàng tử là Tư Mã Đình, người cũng như tên, con nhỏ tuổi mà đã bộc lộ rõ tính nết hung hăng. Nhưng chuyện hắn văn võ toàn tài là sự thật không thể chối cãi, lại có thêm mẫu phi viên quý phi được ân sủng không suy. Từ khi ra đời đã được hoàng đế chay chở, hai lần liên tiếp bị nhà họ tạ ngán đường, cửu hoàng tử thật sự không thể nuốt trôi cơn giận này. Sau khi bãi triều, hắn cố tình đừng chờ tạ thù xuất cung, dự định cho tạ thù biết tay, tạ thù mặc hồ phục nhạt mộ, một tay giơ quạt giấy che ánh nắng còn chân bước nhanh thoăn thoát. Cung nữ hai bên đường còn định tới giúp nàng dùng quạt che nắng, nhưng thoáng nhìn thấy cử hoàng tử sa sầm nét mặt đứng đó không xa liền nhanh chóng tản đi. Tà Thù cúi đầu vội vã đi về phía cửa cung, vốn không hề chú ý có người đang đợi mình, nên đi lướt qua cử hoàng tử không nhìn lấy một lần. Cửu hoàng tử nổi cơn thịnh nộ, đuổi theo chặn đường, rống to: "Tà Thù!" Tà Thù quay đầu nhìn sang, cười giả lả: "A, thì ra là cửu điện hạ, vi thần thăm kiến điện hạ." Hừ. Ngươi dám làm lơ coi như không thấy bản điện hạ, thật to gan lớn mực, tạ thù vừa nghe giọng là biết người này tới gây sự, điện hạ hiểu lầm rồi, vừa rồi vi thần thực sự không nhìn thấy ngài, hừ, không phải ngươi không nhìn thấy, đúng là đồ thân phận thấp kém không được dạy dỗ cẩn thận, cung nữ, thái dám hai bên đường nhanh chóng rút lui, đám quan lại khác chỉ có thể làm như không nhìn thấy, lặng lẽ chọn đường vòng xuất cung, tạ thù hiểu rõ ý của cửu hoàng tử, cũng không biện minh. Dù sao hắn cũng vẫn chỉ là đứa con nít, được nuông chiều quá sinh hư, cứ kể hắn là xong, cửu hoàng tử thấy nàng còn có tâm tình phe phẩy quạt nhìn trời, càng thêm tức giận, càng muốn khiến nàng phải chết nhục nhã, còn chưa kịp mắng cho hả giận thì vệ ngật chi đi ra, nhìn thấy tình hình trước mắt, hắn rất ngạc nhiên, vốn định khuyên bảo cử hoàng tử, dù sao chuyện được sủng mà kêu rất dễ khiến người khác lên án, nhưng nhìn thấy tạ thù lại cảm thấy vô cùng khó chịu, cuối cùng cũng không nói một lời. Chọn đường vòng khác để xuất cung, sau khi lên xe ngựa, phù huyền hỏi là về Thanh Khê hay về nhà cũ, về ngật chi ngẫm nghĩ một lát nói, thôi về Thanh Khê đi, về nhà cũ sẽ lại nhớ tới chuyện ở trên lầu tàng thư, tuy rằng chữ Su Ki đã bị hắn đốt bỏ tại chỗ, sao hắn lại có thể có suy nghĩ vớ vẩn như vậy, tạ thù không phải là nữ tử, không cần phải tiếc nuối. ngay từ đầu đối xử như huynh đệ kia mà, tạ thù ở trong cung chịu chế nhạo, một bạch khó chịu vô ngần. Tức giận đến mức chảy nước mắt, công tử là người đứng đầu bách quan, là tộc trưởng nhà họ tạ, sao lại phải chịu oan ức như vậy, Cửu hoàng tử đúng là khinh người quá đáng, tạ thù ngồi trong xe, móc hai miếng bông nhỏ trong tay ra, chép miệng một cái, kệ đi, dù sao ta cũng có nghe thấy gì đâu, nước mắt một bạch đang lão đảo tuôn ra, ngay lập tức thu về, có cảm giác mình vừa lãng phí tình cảm, việc này nhanh chóng truyền tới tai hoàng đế, khiến hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Sau đó thấy tạ thù không hề có ý truy cứu, liền dứt khoát làm như không biết, sống chết mặt bay, Hoàng Đình cũng nghe nói chuyện này, cảm thấy biểu ca nhà mình thật sự chịu oan khuất liền tốt bụng chạy tới mời nàng đi tới thành thạch đầu tiêu khiển, coi như giải sầu, tạ thù vẫn còn ý định bồi dưỡng đám con cháu thế gia theo phe mình liền sẵn khoái đồng ý, thành thạch đầu nằm ở phía tây thành kiến khang, ra khỏi cổng tây ly là tới ngay bến sông thạch đầu, ở đây ba mặt giáp với mặt nước. Thời tiết vô cùng mát mẻ, ngày hôm đó xuất phát, mọi người hẹn nhau sẽ gặp ở bến sông Thạch Đầu rồi mới lên thuyền, tạ thù mặc hồ phục trắng như tuyết, búi tóc buộc cao, trang sức duy nhất là một khối ngọc bội bên hông, nhưng vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của mọi người, thậm chí Hoàng Đình còn xoa xoa lớp phấn mỏng trên mặt hắn lẩm bẩm, rốt cuộc vẫn không thể sánh bằng, dương cứ và viên phái lăng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, vậy Ngật Chi cũng được mời đến, hôm nay hắn mặc áo bào rộng. chân đi guốc gỗ, dáng vẻ phóng túng, lúc xuống xe, hắn vẫn còn đang cười mà khi nhìn thấy Tạ Thù liền cảm thấy không được tự nhiên, chẳng qua bị vướng mọi người ở đây nên không tiện biểu lộ cảm xúc. Tạ Thù mỉm cười lên tiếng chào hỏi hắn, chuyện xảy ra ở tầng lầu ngày ấy tuy rằng nàng cũng khá bối rối nhưng đấy là vì bản năng của phái nữ, vì thế cũng nhanh chóng quên sạch sành sanh. Về Ngật Chi đáp lễ, cũng không nhiều lời với nàng, quay đầu đi tới nói chuyện với đám hoàng đình. Dương Cứ vừa tiếp lời vừa ra sắc nháy mắt với Hoàng Đình, đầu tiên là chuyện phế thái tử, sau đó là chuyện phá hoại nhân duyên, giờ ai cũng biết quan hệ giữa thừa tướng và Vũ Lăng Vương vô cùng căng thẳng, thế mà ngươi lại đồng thời mời hai người này, Hoàng Đình không hiểu gì hết, thuyền đi tới giữa sông, ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt nước sông thành những mảnh vàng vụn lấp lánh trên mặt nước, phía xa xa truyền tới tiếng hát của những người con gái ngư dân, còn thêm những luồng gió mát dịu, tất cả đều khoan khoái dễ chịu. Hoàng Đình cười cười treo gẹo tạ thù, biểu ca mau nhìn xem, cô gái kia đang hát cho Huynh nghe đấy, tạ thù nheo mắt nhìn qua, bất đắc dĩ cười nói, ta không giỏi âm luật, hát cho ta nghe không bằng đưa cho ta con cá còn có ít hơn, ha ha ha, mọi người cất tiếng cười to, vậy Ngật Chi liếc nhìn nàng rồi cũng cười theo, lúc lên bờ đã có người hầu đứng chờ sẵn ở bến đò, dẫn mọi người tới nhà trúc cách đó không xa để nghỉ ngơi, con đường dài mà hẹp, mọi người vô tình đi thành một hàng. trùng hợp là vệ ngật chi cũng đi ngay phía sau tạ thù, hắn không muốn nhìn nàng, tầm mắt dời đi hướng khác, chợt nghe thấy hộ vệ phía sau quát, ai, mọi người đều kinh hãi dừng bước, từ phía bên cạnh có một mũi tên bắn tên phóng thẳng về phía tạ thù, đúng lúc đó, vệ ngật chi kéo tạ thù về phía sau, bàn tay vòng qua eo nàng ôm về phía mình, mũi tên kia sượt qua ống tay áo của hắn, sắc bén làm rách ống tay áo, rồi cắm phập vào thân cây đối diện. Tất cả mọi người đều sợ tới mức mặt mũi tái mét, đám hộ vệ phản ứng mau lẹ, một nửa đuổi theo thích khách, một nửa che chở cho chủ nhân vội vã trở lại lên thuyền, thuyền chạy về hướng ngược lại. Lúc này Hoàng Đình khi nảy nâm nớt lo sợ giờ mới hồi phục tinh thần, tại sao lại có kẻ bắn lén, có phải lần đầu tiên chúng ta tới đây đâu cơ chứ, tạ thù cũng hoảng hồn, lúc này mới có cơ hội cảm ơn vệ ngật chi, vừa rồi cũng may có huynh ra tay đúng lúc, lại nợ ân tình của huynh rồi. Vệ ngực chi gật đầu, để không sao là tốt rồi, Hoàng Đình ngồi đó, nhìn ống tay áo của hắn bị rách, vuốt ngực thở phào đoạn tụ còn hơn là cột tay, sắc mặt vệ ngực chi cứng đờ, lại nhìn tạ thù, chỉ cảm thấy chói mắt không thể chịu nổi, thuyền vừa cập bến liền cáo từ ra về, ủa, sao vậy kìa, chẳng nhẽ trọng khanh còn sợ thích khách hơn cả ta ư, Hoàng Đình thắc mắc, dương cứ trận trừng mắt lườm hắn, ánh mắt kia viết rất rõ ràng, Nếu không nể tình nhiều năm qua lại giữa chúng ta, ta đã sớm cắt đứt quan hệ với ngươi rồi, viên phái lăng cũng đứng bên cạnh hung hăng trừng mắt, ngươi không phải là người, đám hộ vệ nhanh chóng vượt sông trở về, bẩm báo rằng có người dân ở thành thạch đầu trông thấy có người nước khác qua lại, có thể là giang tế nước tần. sao có thể như vậy, ngay gần đô thành mà cũng có giang tế trà trộn, phụ thân của viên phái lăng là người chịu trách nhiệm bảo vệ đô thành, vì thế hắn rất lo lắng. Tạ thù lại cẩn thận hỏi thị vệ vài vấn đề, cảm thấy không đúng, nếu là giang tế nước Tần sẽ không một mình ra tay với nàng như vậy, nàng sai người mang mũi tên tới, muốn mang về cẩn thận nghiên cứu, chuyện này xảy ra quá trùng hợp. Tất cả mọi người đều hoài nghi cửu hoàng tử từng dám quát mắng tạ thù, ngay cả tạ nhiễm sau khi biết được tin này cũng suy đoán như vậy, tạ thù lại không cho là đúng, trước tiên, tuy cửu hoàng tử tính tình hung hăng, nhưng tuổi còn nhỏ. Chưa đến nỗi ác độc như vậy, cũng không có thế lực lớn đến thế, thứ hai ở đây còn có viên phái lăng là gia tộc thân thích của mẫu phi hắn, hắn chưa đến mức không có đầu óc kéo người trong nhà xuống nước, nhưng dù sao đây cũng là cơ hội tốt, tận dụng nó cảnh cáo thằng nhóc đó một bài học cũng hay, thoái tật, ngươi đi gọi một đám đại thần dân sớ cho bệ hạ, để bọn họ trình bày cử hoàng tử phẩm hạnh không tốt, nhưng tuyệt đối không được đề cập tới chuyện ta bị ám sát lần này, tài nhiễm hiểu ý nàng. Nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, mỗi ngày hoàng đế đều nhận được một bản tấu, nội dung chủ yếu soi mối chuyện trong nhà hắn, đau bới từ nhiều sự kiện, nhiều khí cạnh chiều sâu khác nhau, những chuyện không nên để nhiều người biết, đương nhiên cũng có chuyện là chưa từng xảy ra, hoàng đế biết thừa là thừa tướng muốn dùng việc công trả thù riêng, nhưng hắn cũng không thể làm gì khác ngoài việc gọi cử hoàng tử tới, nghiêm khắc phê bình một phen, cũng có trừng phạt chút xíu, tuy cửu hoàng tử không cam lòng. Nhưng rồi sau chuyện này cũng an phận hơn, tạ thù không còn phải nghe những lời lãi nhảy bên tai, lúc này mới sai người toàn lực điều tra chuyện ám sát, trên mũi tên kia có khắc chữ, là chữ hán, nàng nhớ tới lời bẩm báo của hộ vệ, quyết định đi tìm một người giúp đỡ, vệ ngật chi đang ở trong viện luyện võ thì phù huyền đi vào, quận vương, thư tướng đến rồi, người đang ở bên ngoài, vẫn chưa vào phủ, thực ra tạ thù không muốn để tương phu nhân bắt gặp, vệ ngật chi lâu mồ hôi. Lạnh nhạt hỏi, hắn có việc à, nói rằng muốn thuộc hạ hỗ trợ giám định nguồn gốc mũi tên kia, hừm, vậy ngươi đi giúp hắn đi, phù huyền buồn bực, nhưng thừa tướng đã tự mình đến đây, quân vương định không gặp một lần sau, vậy ngật chi nhớ tới lời hoàng Đình nói, trầm giọng đáp, không gặp, chương 25, phù huyền không biết vì sao quận vương lại cư xử như vậy, cũng không tiện hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi ra ngoài gặp tạ thù, vì để tránh tay mắt kẻ khác. Tạ thù mời hắn lên xe rồi mới đưa mũi tên cho hắn xem, có người nói với bản tướng rằng đây là binh khí người tầng sử dụng, ngươi xem có phải không, Phu huyền đón lấy kiểm tra thật kỹ, lắc đầu nói, đây không phải chữ viết, chỉ là một ký hiệu, nhưng chạm chỗ cũng quá giống rồi, tạ thù không hiểu ý hắn nên hỏi lại, chẳng lẽ không nên khắc đúng hay sao, cũng không hẳn là vậy, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, có lẽ thừa tướng không biết. Loại ký hiệu này đã mười mấy năm nay không còn thông dụng trong quân doanh nước Tần, bởi vì khi rèn dễ gây nhầm lẫn nên Tần Đế đã hạ lệnh bỏ loại ký hiệu này đi, tạ thù hiểu ra, lại hỏi, vậy ngươi xem mũi tên này ước chừng được chế ra khoảng bao lâu rồi, Phu huyền lộ vẻ xấu hổ, Thừa tướng thứ lỗi, tại hà không giỏi bắn cung, không dám nói bừa, nhưng quận vương lại là một cung thủ giỏi, chi bằng thừa tướng tới hỏi ngày ấy thì hơn. Lúc này tạ thù mới để ý tới sự vắng mặt của vệ ngật chi, đến một lúc cũng không thấy tương phu nhân xuất hiện, nên kiên quyết xuống xe đi gặp hắn, phu huyền vội vã đuổi theo, xin thừa tướng dừng bước, hiện giờ quận vương không muốn gặp khách, tạ thù dừng bước, vì sao, thuộc hạ, cũng không rõ nữa, tạ thù thấy hắn ấp a ấp úng, bỗng nhiên lại hiểu ra, chắc chắn vì lời nói của Hoàng Đình ngày hôm đó rồi, hai, chẳng qua lỡ miệng nói một câu mà thôi. Nàng bị mang tiếng xấu như thế còn chẳng buồn để ý nữa là, hết cách rồi, ngươi cứ ở đây đi, bản tướng sẽ nói là do bản thân tự xông vào, huynh ấy sẽ không trách tội ngươi đâu. Vừa lúc vệ ngật chi vừa thay xong quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài, tạ thù đi vào chưa được bao lâu đã chạm mặt hắn, hai, trọng khanh, thật đúng lúc, còn chưa dứt lời, vệ ngật chi đã quay ngoắt đầu bước về hướng khác, khóe miệng tạ thù nén cười đến phát run, xem ra cực kỳ để ý. Mất công mà về, quay về tạ phủ, không ngờ lại thấy tạ nhiễm ngồi ở đại sảnh, sắc mặt khó chịu, thấy nàng trở về thì nét mặt mới giãn ra, thư tướng về thật đúng lúc, tạ linh mới tới, nói rằng biết tin ngươi gặp chuyện không may nên rất lo lắng, muốn thay ngươi huấn luyện hộ vệ, tạ thù suýt nữa thì chết nghẹn, hắn thay ta huấn luyện hộ vệ á, tạ linh chính là vị đường thúc mắc bệnh lao nhưng cứ ôm mộng làm tướng quân của nàng, lần này bỗng nhiên đưa ra yêu cầu này. Không phải mộng tướng quân lại tái phát đấy chứ, tà nhiễm hư lạnh, không biết tự lượng sức mình mà thôi, tà thù hiểu, tên này chắc chắn lại bị kích động rồi, tuy chưa từng gặp lần nào nhưng dù sao cũng là đường thúc của mình, không phải kẻ bán mì ngoài chợ, tà thù khoát tay nói, thôi, vứt hai ba chục người cho hắn chơi đùa cũng được, hắn cũng chẳng kiên trì được lâu đâu, tà nhiễm lại khinh thường hư lạnh một tiếng, làm thừa tướng, tà thù cũng trải qua nhiều tai nạn. Người quan tâm nàng cũng không chỉ có đường thúc mà còn có cả nhóm người ủng hộ nàng đau lòng nữa, từ đó về sau, mỗi ngày từ trên triều trở về, ngoại trừ nhóm hộ vệ, sau xe tạ thù lúc nào cũng có một đám người, nam có, nữ có, già có, trẻ có, dáng vẻ không khác gì cùng nhau hộ tống, thỉnh thoảng cũng có người muốn quăng dưa và trái cây lên xe nàng nhưng bên cạnh sẽ có người kịp thời ngăn cản, đừng quấy rồi, thư tướng vừa mới bị chấn động. Chẳng may lại bị giật mình thì làm sao, một bạch ngồi trên xe tặc lưỡi mà cười, thuộc hạ vốn cho rằng cái danh thích đàn ông quá bất nhã, nhưng giờ mới thấy, càng khiến nhiều người ra sức ủng hộ công tử đó thôi, tạ thù nhớ tới vệ ngật chi, chẹp miệng lắc đầu, xem ra chỉ có mỗi một bạch nhà ta là lạc quan mà thôi, người đầu sỏ gây tội là Hoàng Đình cũng nhanh chóng ý thức được sai lầm của bản thân, sau khi được dương cứ và viên bái lăng răng dậy. Sau khi tự sám hối một phen thì quyết định muốn mở tiệc rượu chiêu đãi và nhận lỗi với vệ ngật chi, viên bái lăng nhắc nhở hắn, nhất định phải mời thừa tướng cùng tới, Hoàng Đình không hiểu hỏi lại, không phải các ngươi vừa nói quan hệ giữa thừa tướng và Vũ Lăng Vương đang rất căng thẳng hay sao, vẻ mặt dương cứ hiện rõ vẻ ngươi là đồ con heo nói, lần này thừa tướng được trọng khanh cứu, đương nhiên muốn cảm ơn huynh ấy, ngươi cứ đi theo đề cập với hắn, nhường hắn đãi khách, ngươi làm chủ trì Chứ nếu ngươi xuất đầu lộ diện, chắc chắn Trọng Khanh sẽ đoán ra ngươi vì muốn đền bù chuyện đoạn tù, chẳng phải trong lòng càng thêm khó chịu hay sao, à, nói cũng phải, dương cứ nhấp một ngụm trà, thầm nghĩ chẳng lẽ tuyệt giao với thằng cha này, vài ngày liên tiếp, vậy ngật chi lên triều đều ra sức tránh mặt tạ thù, đã dần dần quên chuyện kia, nay bỗng nhiên lại nhận được thiệp mời của nàng, nhất thời mặt mũi lại cau có. Vốn định không đi nhưng phù huyền vừa khéo lại nhắc tới chuyện tạ thù nhờ hắn xem mũi tên kia, hắn định phải đồng ý, phù huyền không đi theo hắn tới thành thạch đầu, cũng không biết chuyện đoạn tù, cố gắng khuyên giải hắn. Tuy ý kiến giữa quận vương và thừa tướng thỉnh thoảng có xung đột nhưng xét về tình cảm cá nhân chẳng phải rất sâu sắc hay sao, phu nhân chẳng qua chỉ nhất thời tức giận, quận vương cần gì phải mận tâm như vậy, về ngật chi thở dài, ngươi không hiểu. Yến hội do Hoàng Đình tổ chức chắc chắn là bữa tiệc thắt loạn, dương cứ và viên bái lăng đều là công tử bột, còn dẫn theo đám vũ cơ ca nữ được nuôi trong phủ tới, dự định để vũ lăng vương thể hiện bản lĩnh đàn ông, đến lúc đó chắc chắn trong lòng sẽ thoải mái hơn. Yến hội được tổ chức tại biệt viện nhà họ Tạ, Tạ thù bận biểu công việc tới rất muộn, vừa ngồi xuống đã thấy một đoàn mỹ nhân tới hầu hạ, nhất thời cảm thấy hối hận vì đã giao chuyện này cho Hoàng Đình, cuối cùng vệ ngật chi cũng đến. Xa xa thoáng nhìn tạ thù rồi chọn vị trí cách nàng xa nhất mà ngồi, viên bái lăng nháy mắt, liền có một mỹ nhân uốn éo đi tới, dịu dàng gọi một tiếng vũ lăng vương khiến người nghe tê dại cả người, tạ thù bên này cũng không kém phần, nếu không bị người này sờ tay thì cũng bị kẻ khác mời rượu, nàng chỉ có thể vừa giả vờ cười vừa che cổ áo, trong số đó có một ca cơ được viên bái lăng sủng ái nhất, vì sắc nghệ vẹn toàn, khó tránh khỏi tự kiêu. Thấy thừa tướng cẩn thận tới mức một giọt rượu cũng không uống, trong lòng cảm thấy bực bội, lại nhớ đến tin đồn thừa tướng thích đàn ông, liền cười ngọt ngào mài châm biếm, bản thân thừa tướng đã khuyên thành tuyệt sắc, thảo nào thấy bọn thiếp chướng mắt, với dung nhan như thừa tướng, chỉ e ngay cả đàn ông cũng phải mất hồn, viên bái lăng nghe ra ý trong lời nói, cải giận mắng, nói nhăn cụi gì đó, tạ thù cười cười, tử ngọc không cần tức giận, hôm nay lén mở tiệc rượu, cũng không cần câu nệ tiểu tiết. Viên Bái Lăng vẫn cứ đổ tội, lệnh cho ca cơ kia lui ra, các mỹ nhân khác cũng không dám quấn lấy Tạ Thù, ào ào chuyển tới bên cạnh Vũ Lăng Vương. Vệ Ngật Chi tính tình dễ chịu, thường xuyên mỉm cười, nhóm mỹ nhân thấy hắn tính nét ôn hòa, ra sức phục vụ Chu Đáo nhưng trên thực tế dù mời mọc nửa ngày, hắn uống có vài ngụm rượu, hắn liếc mắt nhìn Tạ Thù, dưới ánh đèn đuốc khuôn mặt kia càng thêm xinh đẹp, còn đẹp hơn những cô gái ngồi nơi đây, ca cơ kia nói không sai. Lý do khiến hắn có ý nghĩ lung tung kia chẳng qua là vì tạ thù có dung mạo hơn người mà thôi, trước khi hắn từng được người ta ca ngợi qua, bỗng nhiên lại gặp phải người có thể so sánh vẻ đẹp với bản thân, khó tránh khỏi việc thêm phần để ý, mặc dù tạ thù không chỉ có nam sắc lời nói cử chỉ còn thường xuyên lộ ra vẻ quyến rũ của phái nữ, hơn nữa trước khi hắn từng nghi ngờ giới tính của nàng, cách cuộc có suy nghĩ sai lệch cũng không có gì là lạ, nghĩ như thế. Tâm tình hắn cũng tốt hơn rất nhiều, cảm thấy chuyện này cũng không cần bận lòng nữa, tạ thù thấy thế, nhanh chóng nhân cơ hội này làm việc chính sự, đứng dậy đi tới trước mặt hắn, lệnh cho đám mỹ nhân lui ra, nhiều ngày nay vì sao trọng khanh cứ trốn tránh ta vậy, cũng may hôm nay có cơ hội, nào, đến đây, mau giúp ta nhìn xem mũi tên này đã được chế tạo bao nhiêu lâu rồi, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy túi gấm dùng để đựng mũi tên cất trong tay áo ra đưa cho hắn. Về Ngật Chi tự chuyển biến tâm lý bản thân xong, cảm thấy mọi chuyện trở lại bình thường, đón lấy đặt dưới ánh đèn quan sát kỹ càng, phỏng đoán, còn rất mới, nếu không sao có thể sắc đến mức làm rách tay áo ta được cơ chứ, tạ thù thấy hắn có thể bình tĩnh nhắc đến chuyện này, biết là hắn đã bỏ qua, cũng vui vẻ nói, xem ra chuyện này chắc chắn không phải do quân tần gây nên, chứng tỏ có người cố tình hãm hại ta, nàng thu lại mũi tên, cầm chén rượu kính hắn. ngày ấy đại ân cứu mạng còn chưa nói lời cảm tạ nào chén này ta kính huynh vậy ngật chi trơ mắt nhìn nàng uống chén rượu lại nhìn giọt rượu vương trên khóe môi nàng thật sự không nỡ nói cho nàng biết chén rượu nàng vừa uống là chén của hắn sĩ tộc phong lưu xương huynh gọi đệ cùng uống một chén cầm tay cùng đàn thậm chí chung chăn mà ngủ cũng là chuyện thường hắn chỉ có thể mỉm cười gật đầu nhưng rốt cuộc sau đó cũng không uống rượu sau khi khẳng định có người hãm hại Tạ thù nhanh chóng ra soát trong đầu, thực ra những người có thù oán với nàng không nhiều, kẻ thù lớn nhất có lẽ cũng chỉ có sĩ tộc phía nam, thượng thư Lăng Lục Trừng là phụ thân của Lục Hy Hoáng, nghe nói trước khi Lục Hy Hoáng bị chém đầu đã để lại di ngôn, muốn phụ thân thay hắn báo thù, lúc đó tạ thù có nghe nhắc qua nhưng cũng không để ý, xem ra Lục Trừng vẫn để trong lòng, đang nghĩ không biết phải xử lý thế nào, trong cung đột nhiên lại truyền tin tới, không ngờ thái tử lại muốn bái tạ thù làm thái phó. Đang định đi xin hoàng đế ân chuẩn, bị tạ nhiễm nghe tin đã tới cản lại, tạ thù gọi tạ nhiễm vào thư phòng, vừa mở miệng liền hỏi, sao lại thế này, ta cũng rất bất ngờ, dường như thái tử bị người khác giật dây, hắn cảm thấy thừa tướng ngươi giúp hắn và bệ hạ giảng hòa, vốn là định cảm ơn ngươi, nếu hắn thực sự đi cầu xin hoàng đế, thì cái giảng hòa kia thành hỏng bét, tạ thù nói, ngươi đi thăm dò xem kẻ nào giật dây, nếu như ta đoán không sai. tám phần là do lục trừng tạ nhiễm lại đi giày vò thái tử cuối cùng cũng dò la ra được không phải là lục trừng nhưng đúng là người của lục trừng rốt cuộc tạ thù cũng có thể khẳng định chuyện ám sát là do lục trừng gây ra hắn muốn kéo nàng về phe thái tử khiến các gia tộc càng thêm tin tưởng chuyện ám sát kia là do cửu hoàng tử gây nên dù có tra ra kẻ giật dây là nhà họ lục thì cũng là giúp nâng địa vị của nàng lên không phải là chuyện xấu ngược lại sẽ càng lệ thuộc vào họ tạ cũng không có vấn đề gì nàng gọi một bạch đến sai hắn chuẩn bị lễ vật đưa tới lục phủ bày tỏ lòng biết ơn cũng coi như là nhắc nhở nhưng nàng thật sự không ngờ lục trừng không chỉ không đi theo sự tính toán của nàng lại đáp trả một chiêu mà nàng không hề ngờ tới một bạch đi một lúc quay về đưa một phong thư cho nàng bên trên là chữ viết của lục trừng trực tiếp bày tỏ nguyện vọng muốn nàng làm con rể ông ta không để ý chuyện ta thích đàn ông à một bạch lắc đầu Lục đại nhân nói vô cùng yêu thích công tử, thuộc hạ cảm thấy hắn là kẻ tinh mắt nhất trong đám văn võ trên triều, tạ thù lặng lẽ trở về phòng, vỗ nhẹ vào lớp khăn quấn che ngực nói, ta lấy cái gì làm con rể ông bây giờ?